chương hai mươi lăm buộc gặp gỡ thú vị làm gì mà bạn mày hốt b ả n g thế cậu ta tới ai nhật phụng a q u e n a n c l ê và david ngừng ăn hẳn sao hắn ta lại tới nhà bạn tôi có biết đâu mặt n ì m ngơ ngơ không thể để hắn ta thấy tôi ở đây bạn cứ ra mở cổng tôi phải đi tránh mặt n ì m gật gật David đi nhanh vào trong cốp nim nhắm mắt có lẽ David lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh rõ khổ cô bé chạy ra cổng h e y l o xa lâu thế a n g e l a đứng s ự a vào thành cổng khi thấy nim ra thì đứng bật dậy c ậ u nhóc hình như chỉ đi một mình xin lỗi bạn mình đang có chút việc bận trong nhà nên ra trễ bạn đang nói gì thế nim cưới mất là cậu ta không phải là devin không thể hiểu n ữ a g ì nim nói tôi vào nhà được chứ anh c ư ờ cười t ư ơ i nim lưỡng lự rồi cũng gật đầu thế là anh c ư ờ bước vào trong nhà nim chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh nơi ác quỷ đang ẩn nấp ủa bạn đang ăn sáng hả anh c ư ờ hỏi khi thấy đống thức ăn la liệt trên bàn nim cúng quyết g ậ t gật đầu nhưng sao lại có những hai phần cô bé hốt hỏa chạy vội vào trong phòng lấy cuốn sổ và cây bút xong đưa t r ư ớ c m ặ t an cờ lê à t h ủ vân bạn mình mới tới đây nó có việc bận nên về trước rồi giá thế cậu nhóc n g ú c g ố c c á i đầu rồi đỏ một nụ cười nhẹ nim thở nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp pha nước cho an cờ lê t ô i cũng chưa ăn sáng tín tới rồi bạn đi ăn nhưng hình như không thích hợp rồi cậu nhóc nói vé vẻ tiếc nuối nim đặt ly nước xuống b à n rồi cười t ư ơ i a n g l e lúc nào cũng tự nhiên k h ô m lặng lề như devin nhưng một tiếng động p h á t ra từ phía trong khiến cả nim và a n g l e giật mình hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải cái gì thế anglê góp mắt về phía trong hỏi nim ơ không có gì đâu s h ớ tại con mèo nhà mình nó làm gì trong đó nim chìa vội mảnh giấy trước mặt cậu nhóc cô bé biết n g a y là david đang rất khó khăn khi phải ở trong cái toilet thấp le t è so với chiều cao quá khổ của cậu ấy uncle không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi từ từ đi vào trong nim kéo tay lại à tôi muốn đi vệ sinh không phiền bạn chứ uncle cười ngây thơ nim ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu sao thế có ai trong đó à sao bạn nói chỉ có một mình a n g l e tỏ ra khó hiểu nim kéo cào g á y đầu thật là khó xử à nhà vệ sinh của mình bị hỏng rồi đang chờ thợ tới sửa nim cười trong nhăn nhó hỏng ư cô bé gật gật đầu a n g l e nhìn thái độ lúng búng như gà mắc tóc của nim rồi vì quầy. cậu nhóc lắc lắc cái đầu rồi bước thẳng tới nhà vệ sinh tim giật mình định kéo lại nhưng không kịp đến nơi a n g e l a đưa tay gõ gõ vào toilet devin ra đây đi đừng trong đó nữa nóng lắm cậu nhóc vừa cười vừa nói lớn tim ngớ người ra sao cậu ta biết devin đang ở trong đó chứ c ử a phòng toilet dần dần mở ra devin m ặ t mày hình sự bước ra khỏi phòng vệ sinh và nhìn alclé n đứng cười nghiêng ngả buồn cười đến thế sao devin hỏi với thái độ bực mình tất nhiên rồi một devin nổi tiếng như thế mà lại trốn trong toilet để tránh mặt bạn bè nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sao nhỉ devin bực bội nhìn alclé n rồi nhìn nim cô bé sợ hãi tránh mặt sang một bên thôi thôi tôi chỉ đồ tí cho không khí nó vui vẻ mình ra phòng khách nói chuyện nhé a n c a r r e đã bớt cười lại tiến tới khoác vai devin rồi kéo luôn nim ra ngoài phòng khách khi đã yên vị trên ghế sofa devin vẫn im lặng mặt mày chưa nguôi sự tức giận nhưng nhiều phần là do cõm nhóc đang xấu hổ còn a n c a r r e cứ tủm tỉm cười nim nhìn qua nín lại ai c ậ u bạn mà thấy lo lo à sao bạn biết d e v i n đang ở trong nhà tôi nim dù xe chìm ả n h g i ấ y ra trước mặt ancle không quên nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị hiện hình ác quỷ của d e v i n chuyện này có gì khó khăn đâu lúc tôi vào nhà thì đã biết cậu ấy ở trong này rồi bởi vì d e v i n có kiểu để giày rất khác người lúc cởi giày ra lúc nào c ậ u ấy cũng đặt nó ngay ngắn và hướng mũi giày ra phía cửa v à lại giày mà cậu ấy đi thuộc loại hiếm gặp và cũng chả nhiều người có đủ tiền mua nó phải không anh bạn angele nám một lèo rồi nhìn d e v i d cười nhưng ngạc nhiên khi thấy sự am hiểu của angele về d e v i d cứ như họ là bạn thân của nhau vậy thôi đi không cần phải dài dòng như thế đâu hai người cứ ngồi đó tôi có việc phải đi d e v i d bực dọc đứng dậy ấy chưa gì đã đi rồi lâu lâu bạn bè mới gặp nhau cậu không tính sẽ mời tôi một bữa ăn sáng sao mà tôi thấy hình như hai người cũng chưa được bao nhiêu ăn c e lên níu tay david lại、like, nhưng thì dám phản ứng gì cả cứ để cho hai thằng con trai tự xử với nhau dính vào chỉ tội rắc rối thêm ai là bạn bè của cậu tôi đã nói rồi david này không hề có bạn thì cứ cho là vậy đi nếu cho cậu sẽ không liệt tôi vào danh sách những kẻ thù của mình chứ david không trả lời thế thì cứ coi như tôi mời cậu và nim đi ăn v ậ y một thằng con trai có bản lĩnh thì không thể bỏ quần giữa trường được phải không devin quay lại nhìn a n g e l a chằm chằm nim bắt đầu thấy lo thế là cậu đồng ý đi rồi nhé mình thì thôi nim mà bạn có cần thay quần áo không hay mặc vậy thôi a n g e l a vừa nói vừa nhìn bộ đồ ngủ p i j a ma của nim ánh mắt hơi kỳ lạ lúc đó nim mới phát hiện ra từ nãy đến giờ mình quên chưa thay bộ đồ ngủ màu đỏ truyết phải hình trái tim mà anh trai mua tặng từ năm ngoái cô bé hốt hoảng chạy thẳng vào phòng ngủ đóng dầm cửa lại có cần phải nói thẳng thừng ư như thế không david nhìn a n c a r l e rồi nhìn về phía phòng của nim với vẻ ái ngại trời tôi quên mất cậu ấy là con gái a n c a r l e đập tay lên đầu xuýt xoa thế là hai cậu nhóc tiến lại phía cửa phòng nim gõ gõ nim ơi tôi không có ý gì đâu b à đừng để bụng nhé thay áo quần nhanh rồi đi tôi và d e v i d đứng đợi ở ngoài a n g e l a nói nhẹ nhàng trong lúc đó nim đang ngồi khóc òa lên trong phòng vì t h ầ quá số u hổ henzel ú c d e v i d tức h giấc trông thấy nim liền giật mình lúc ăn sáng cũng thấy cậu nhóc chốc chốc lại nhìn nim với vẻ khó hiểu té ra đê la vi bộ đồ ngủ màu đỏ c h ế t có hình trái tim cứ nghĩ đến thế là nim lại khóc nước nở quân giấy vệ sinh cứ thế vơi dần vơi dần hình như cậu ấy sợ thật rồi a n c a r r e nhìn d e v i n nói với vẻ hơi buồn buồn đừng có nói với tôi tự cậu hơi x a thì đi mà giải quyết d e v i n không thèm để ý vòng hai tay đứng dựa vào tường nhưng nếu tôi gõ cửa lần nữa chắc cậu ấy khóc thét liền luôn quá a n c a r r e nói với vẻ ái ngại d a v i d lắc đầu đứng h ẳ n dậy nhìn về phía phòng nim suy nghĩ hồi lâu rồi bước tới cậu nhóc thu hết cao đ ẳ m g õ cửa tôi cho cậu ba phút nếu không nhanh chóng ra đây thì đ ừ n g có trách t ô i ác nhanh lên d a v i d quát lớn đến mức ancle phải giật mình cậu còn quá đáng hơn tôi cậu quát lớn thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng chứ nói gì lần nữa là khóc ancle nhăn mặt d ẹ v i n thì chả nói năng gì và cánh cửa phòng mở ra a l c a l r e ngạc nhiên đứng dậy không ngờ biện pháp của d ẹ v i n lại có hiệu quả đến thế t r a n g bộ váy m à u vàng nhạt trông nim x i n h hơn thường ngày cô bé ít khi mặc quần j e a n áo bung mà chỉ quen mặc váy nhưng khuôn mặt thì vẫn còn đỏ đỏ vì vừa mới khóc xong mặc dù nim đã cố lau thật sạch d ẹ v i n chẳng phản ứng gì cậu n h ó c lúc nào cũng lạnh lùng như thế Angela vui mừng chạy lại không quên kéo tay devin mình đi thôi thế là ba con người dắt d ì u nhau đi trên con đường nhỏ nim cao khoảng 1 m 6 2 hai c ậ n nhóc thì người cao 1 m 7 5 người còn lại cao 1 m 8 5 nên đến giữa ancle và devin cô bé thấy thật t u ổ i thân mặc dù con gái cao trên m ộ m s là đã c a o chuẩn rồi và địa điểm dừng chân là quán phở của chị b o